ngang trái ngang phủ trái, tây, hồ. Chung, tây hồ tập 4 tập bốn 4, chương, 7. chương 7 từ ngày đưa được con gái vào cung lê ngân có nhiều dự định mới Lê Sát là một kẻ giỏ biền, trung thì như chó với chủ, tham thì như một gã lái buôn người thấy mùi tiền, lê lợi khi chưa được quốc gia thì dùng người ta, nên nghe vàng rồi chỉ thích dùng bọn cúc cung tận tụy. Dưa là dưa, bề tôi là bề tôi, nhưng tình bè bạn có lẽ bao giờ quên nổi. Sư kia Nguyễn Trãi và Lâm Sơn giống dựa vào đám giỏ biền, được một người thức giả. Lê Lợi như người đang ăn tép rang được một bữa thịt gà Nhưng sau khi lên ngôi vua Thì Nguyễn Trãi, Phạm Nhân Xảo, Trần Nguyên hãn Lại là kẻ đáng gồm Cần phải loại bỏ hoặc cách ly Mà Lê Lợi lại quay quần bên đám bạn võ biền thổi giấy quân chống lại trương phụ Mình so với Lê Sát nào có thua kém gì? Ngân tự nghĩ Bởi Sát có công trong trận chi lăng là khéo nịnh vua Mà công trận chi lăng là Lê Nhân Chú kia Chú có học chú biết tới biết lui, còn lê sát thì trên chỉ biết có vua, và sau đó là mình, dòng họ của mình. Sát vua hãm giết chú, là ghét cả em lê nhân chú. Để tự mình độc tôn, đó hẳn phải là điều suy tính sâu xa. Bây giờ vua còn nhỏ, sát và ngân đều là những người được ở bên mạng vua cha nghe di chiếu. Vậy mà sát lộng quyền, mọi việc đều tự mình quyết định. Vua càng chơi bời, sát càng thả lỏng. sát là kẻ hiện đang làm vua mà chẳng cần phải ngồi lên ngai vàng thái tổ triệu nguyễn trãi về lần này hẳn là muốn trải giúp thái tôn chế ngự sát nhưng quyền bính đã có ở trong tay sát rồi thì làm gì được nữa nghe đâu thái tổ muốn nguyễn trãi về thật kịp để người dặn dò những lời cuối cùng về việc trị nước lê sát biết ý cố cho người đón muộn để nguyễn trãi về thì mọi sự tranh trối đã xong tách trải ra khỏi hai người Sát mưu mô tế nhị đến như thế, hẳn cũng khá thành thạo trong việc muốn giành quyền lực vào tay. Lê Ngân, khi Sát đưa con gái Sát vào cung cũng mặc cả thẳng thừng với Sát, là con gái Ngân cũng phải được vào cung thì Ngân mới nghe. Suy đi tính lại, Sát chịu. Đưa con vào cung cho ông vua trẻ con mười một tuổi, Ngân cũng thương con lắm, mà con bé hiền diệu, đoan trang. Đẹp thật sự, chứ đâu có tầm thường như con gái Lê Sát Sát biết con mình đẹp không bằng con của Lê Ngân Nên lót cho bọn Hoạn quan dèm pha với Thái Tôn Chỉ cho con gái Lê Ngân dự vào hàng tư dung Là vợ bậc thứ tư thôi Lê Ngân tức sát lắm, nhưng không làm gì được Lê Ngân có một tên nô tỳ thông minh, lanh lợi Ngân cho hầu bên mình Tên nô tỳ láo lĩnh, nhưng chữ nghĩa là không biết lấy một mảy may Hắn được ngân cho một ít ruộng ở quê nhà Không ngờ có một tên hào lý lại lấn ác quạnh quẹ Bảo đây là vốn của đất của công Chứ không phải là đất của vua phong cho ngân Tên nô tì ở quê lên ức lắm bảo Thưa quang đại tư khấu Ngân đang vui cắt ngang Ta là tư khấu thôi Chỉ có tư độ mới được thêm chữ đại Gã nô tì nói tôi nghe tam công ở triều đình chỉ có ba chức một người giữ một việc là tư đồ tư khấu tư mã tư đồ bao quát mọi công việc tư khấu lo toan dàn dựng rường mối còn tư mã thì lo việc quân quan lớn từ chức tư mã được lên chức tư khấu còn tư đồ thì làm lúc nào chẳng được còn hơn lê sát nhiều lê sát làm tư đồ là được phong lên một chữ đại chẳng qua là các quan định phong đấy thôi Nếu đại thì đại cả, đại tư đồ, đại tư khấu, đại tư mã, bằng không thì không tất. Đấy là sát muốn cho mình vượt lên trăm quan, hơn cả quan lớn và quan tư mã trịnh khả. Lê Ngân dở lẽ càng ức sát, tên nô tỳ vì thế càng được yêu. Chứ này về quê ra, có chút ruộng đất ngân cho bị phạm mấn, một tên quan phản bội nhà vua ở đất Lam Sơn xưa, nay là một điền chủ lớn. biết lê ngân không về làng nên ruộng nương của ngân liền bờ với ruộng đất của mấn nó lẫn hết gã nô tỳ từ quê ra mang biếu lê ngân mấy thứ quý đó là đôi gạt nhung của hư dùng bái thượng ngân chẳng thiếu thứ gì nhưng lại được chút quà quê hương cũng rất thích lê ngân xa quê lâu chưa về hỏi han tình hình làng sớm. gã nô tỳ đã có chú ý nói hết cho ngân nghe lại kể chuyện việc phạm mấn hoành hành lộng quyền ở địa phương không coi ngân ra gì cả lê ngân tức lắm đập bàn hỏi phạm mấn là thằng nào họ phạm chúng nó xưa nay thay nhau ăn hiếp mọi người ta mà không bứt khỏi làng theo đức thái tổ có lẽ cũng không mọc muỗi sủi tâm được cái cánh nhà họ phạm gã nô tỳ nói mấn là thằng phản bội đức thái tổ quan lớn không biết hay sao chính ngày trước biết quan lớn đóng quân ở bái thượng Hắn chẳng dẫn bọn quân minh vào tận xà quyệt truy lùng quang đấy thôi À, ta nhớ rồi Thằng mấn ấy thì ta biết dạ hắn lại còn nói láo xúc phạm đến gia đình quang lớn à Hắn nói thế nào? Tên nội thì giả bộ ấp úng sợ hãi Và con... Và con con không dám nói Nói nói sao thì ngươi cứ việc kể lại Việc gì mà sợ? Dạ... Nó nói quan lớn vốn là dòng hạ tiện xuất thân Nếu không gặp vua Lê không được dùng Thì bất khóa chỉ ăn mày và làm mỏ Lê Ngân tức điên lên đập bàn quát Được rồi, thằng giặt mấn nó láo thế Nó lại dám vuốt râu hùm, nó sẽ biết tay ta Hôm sau, Lê Ngân đi họp nội mật diện Liền đưa chuyện tội phản quốc của mấn ngày xưa Kim tội lấn ngát đất đai của đại thần hiện nay Cộng hai tội, bắt điệu về triều đình và đem chém. Lê Sát xem xét công việc đã mệt mỏi, liền cao mày nói. Bao nhiêu chuyện lớn phải lo toàn, ông không lo, lại lâm le trả thù đứa mặt hạng ở làng ấy. Lê Ngân tức lắm cãi. Ông xem chuyện này là nhỏ sao? Một thằng cường hào ở xã dám đụng đến một vị đại thần thứ nhất thứ nhì ở triều đình. Sao lại là chuyện riêng tư được? Lê Sát vẫn chưa hết cơn bực. Ông nhớ cho, chính là Đại Thần nên càng phải rộng lượng khoan thứ. Nó mắc tội, phản quốc. Sao ngay lúc ấy ở Lam Sơn không lôi nó ra mà trị? Bây giờ vì một mẫu đất của một đứa nô tỳ quèn ông cũng bền. Tư cách Đại Thần, tôi nghĩ là không nên thế. Lê Ngân cho rằng Lê Sát không chỉ giúp mình lên mặt tể tướng, càng tức liền nói. Nếu như là việc của ông, chắc là ông không cho là nhỏ đâu. Tôi đã bắt nó về Kinh Đô rồi. Tội nó đáng chém. Ông không ra tay, tôi sẽ tâu thẳng lên hoàng thượng. Lê Sát thở dài. Lê Ngân vẫn chưa tha nói tiếp. Năm trước, ông giết Cao Sư Đăng. Tôi khuyên ông, ông vẫn khăn khăn giết bằng được. Năm nay, thằng Phạm Mấn có tội thật với quốc gia. Tôi muốn trị tội nó, ông lại làm ra giải nhân đức. Như vậy là sao? Sát tức quá rủ áo bỏ đi, hờn Lê Ngân từ đó. Tuy nhiên Sát càng thấy rằng, Mình cần phải nắm lấy quyền bính, không nên để cái bọn đô tổng quân như Trịnh Khả, Lê Ngân, Lê Văn An đòi hỏi chia quyền với mình. Lê Ngân trở về, hậm hực lắm. Gã nô tì hầu hạ bên thẻ thọt hỏi. Thưa đại nhân, công việc thế nào? Hoàng thượng có chuẩn tấu không? Lê Ngân đang bực nói. Lệ sát có chịu nghe lời ta đâu, hắn cho rằng ta vì thù riêng bới ra. Tên nô tì tai quái nói. Ông cũng có quyền. ông làm già đi sợ gì lê sát nếu được nắm quyền có khi ông còn làm giỏi hơn á lê ngân ức lắm không muốn cộng tác với sát từ bữa ấy trải từ buổi đến chơi thăm thị lộ ở tây hồ hồn cứ bâng quanh mãi không dứt cô bé đẹp thật làm thằng đàn ông ai thấy đàn bà đẹp trẻ lại không mê chào ơi mình năm mấy tuổi đầu mất rồi không biết nàng có cảm tình với mình chút gì không lớn giận mãi không làm việc được nguyễn trải bèn đi sang chơi nhà nguyễn tử tấn hai bên đàm đạo thêm về việc nội mật diện giao cho soạn nhạc điện ở hoàng thành nguyễn trải hỏi ông đã giúp ta lo những điển lễ nhà nước chưa nguyễn tử tấn thưa tôi làm xong cả rồi đưa thầy xem rồi thầy hiệu đính lại cho quy củ nguyễn trãi ngồi xem qua một lượt thỉnh thoảng dừng lại đọc một vài chỗ rồi nói ông soạn như thế này là được lễ nghi phổ cập trong quốc gia làm phải tỏ rõ được đó là một đức văn hiến nhưng phong tục của tổ tiên ông bà xưa sao bỏ được tế trời đất ở đất vua Ở Kinh Thành thì theo sự quy nghiêm trang trọng nhất, như người nghèo bay lên một bát nước, đặt một miếng thịt luộc, lòng thành cầu trời cũng là một cách tâm thành đó sao. Hôm qua, ta vào nội mật viện được Lê Sát trao cho bài soạn về dựng điển của Lương Đăng. Xem ra hắn cứ đem những dựng điển có sẵn ở các triều đại Trung Quốc sang ứng dụng cho mình, chẳng có chút chú ý gì đến bản sắc dân tộc. thật khó chịu, mà cái đám võ quan thì học hành ít, nói cho họ lọt tai khó lắm." Nguyễn Tử Tấn thở dài. Cùng lúc ấy, Lê Sát cũng ngồi với Lương Đăng, đang nghe Đăng nói về bản tường trình về Nguyễn Trãi, Đăng nói: "Tôi tưởng quan Hàn Lâm thừa chỉ Nguyễn Trãi là người thức thời lắm, mà xem bản tấu vừa sửa định nhã nhạc không thể chấp nhận được." Lê Sát hỏi: "Sao vậy?" Nguyễn Trãi góc bên ngoài là đời Trần Kỳ giờ rồi về Côn Sơn Há chẳng phải là chỗ băng hồ Trần Nguyên Đán ở đây sao Ông ta dùng nhạc trong triều đình Mà còn thích những điệu mang rợ dâm vật cũ của triều trước Lại cho đó là cốt cách của người đại diệt Thì tôi e hồng có hợp lý Lê Sát vốn ghét Nguyễn Trãi liền nói Vậy mà ông ấy vẫn thường cho ông ấy là người am hiểu nhất nước về văn hiến đấy Lương Đăng nói Ông ấy già rồi Nghĩ ngợi cổ hủ mất rồi Đã văn hiến Nhạc phải thánh thoát rạng rỡ Chứ có đâu đeo mò nang trong ngày hội Hát rí ràng ở trước cung vua Lại còn hội tắt đèn Trò tàn câu Toàn những thứ của nhà dân gian hạ tiện Chốn triều nghi phải khác chứ Lê Sát gật gù Ông nói có lý đấy Phép này thử xem Nguyễn Trãi cãi ra sao Rồi đọc kỹ bản dân trình của Đăng Có ý muốn tâu vua theo bản của Đăng Làm bẻ mặt Nguyễn Trãi trước triều đình Vua Thái Tôn coi chầu như một hình phạt Cậu bé con nào có chú ý gì Đến những nghi thức giới dẫn Cậu rất khó chịu về những ràng buộc đối nghịch Tại sao mình thì bé tí thế Mà bao nhiêu người phải quỳ lại Muốn gì được ấy Lắm lúc nhà vua trố mắt nhìn Cả đám người giỏi giang nhất nước Làm cái việc chính họ tự đầy đọa mình như thế Xem kìa Gã lê sát kia, việc gì hắn cũng nhúng mũi vào. Việc to, việc nhỏ, hắn đều cũng phán xét. Mình chỉ là người nói theo những điều hắn ưng thuận hay chối bỏ. Có lúc quên đi, thì thằng Quảng quan phía sau sẽ nhắc vua nói cho trúng ý tể tướng. Thái Tôn thấy Nguyễn Trãi xì sụp lại trước mặt mình, thì chăm chú nhìn xem ông ta xin điều gì. Xem ra ông già này là người lành hiền tử tế, không khó chịu như những gương mặt hầm hầm của mấy tên quan Võ. nguyễn trãi vẫn đang trần tình về việc làm điển lệ triều đình ông tâu tâu bệ hạ mới rồi thần được cùng lưng đăng sửa định nhã nhạc nhưng sở kiến hai bên khác nhau thần xin trả lại mệnh ấy vua hỏi tức là ông không biết nhã nhạc chứ gì các quan suýt nữa thì phì cười phải cố nhịn mới nổi viên Hoàng quan thấy vua gác chân lên ngay liền nhắc vua ngồi lại cho đúng tư thế vì lúc ấy lê sát đưa mắt cho lương đăng đăng xuất bang tâu rằng tâu hoàng thượng thần lương đăng xin tâu về việc nhã nhạc nhã nhạc ở chốn triều nghi không ý vào thói quen nước mình mà dùng những thứ tiếng thô lỗ mang rợ được kể nhạc thì có nhạc tế giao nhạc tế miếu nhạc tế ngũ tự nhạc cứu hộ nhật nguyệt thực nhạc đại triều nhạc thường triều nhạc đại yến chính lần tấu nhạc trong cung không thể dùng trùng nhau được vua hỏi cọc lóc thế hả những điều này ông trải có biết không dạ ông trải biết nhưng ông trải cho rằng phải dùng nhạc dân mình quen dùng thì mới hay còn nhạc trung hoa thì của nước khác không nên dùng vua quay lại hỏi nguyễn trãi lưng đăng nói vậy có đúng không nguyễn trãi tâu tâu hoàng thượng quả có như thế một nước Phải biết lựa lấy những âm nhạc hay nhất đẹp nhất của người mình mà dùng nơi triều nghi Thì xứ nước ngoài đến mới hiểu được cái đẹp của người nước ấy Mình đã từng 10 năm chinh chiến để có được gian sơn gấm dốc hôm nay văn hiến kém gì nước Trung Hoa Nhạc cũng có nhạc tế, nhạc dân Nếu đơn điệu thì tổng phổ thêm vào cho âm thanh giàu lên Việc gì mà phải dùng nhạc ngoại bang kia chứ Vua cười Các thành nói những điều gì rắc rối quá chưa hiểu ra thôi ta giao cho nội mật diện chu quan đại tư độ lê sát toàn quyền quyết định tầm mệt lắm rồi và vua thái tôn đứng dậy ra về chầu vua ra các văn thần khó chịu lắm phan thiên tước mời nguyễn trãi bùi cầm hổ nguyễn tử tấn nguyễn mộng tuân về nhà mình để bàn bạc công việc tước nóng nảy nói lê sát đứng sau rèm mọi việc lớn nhỏ đều phán quyết hết thảy đừng để chúng ta là lũ ruồi do da bay quanh hắn nguyễn mộng tuân cật dấn lại ông tước chẳng lẽ chúng ta là ruồi nhận cả sao nhà nho sẽ lại hạ mình đến như thế phan thiên tước vẫn còn cáo vặt thêm chúng ta đừng tự giấy mình là phượng sồ phục long chẳng qua chỉ là một lũ ruồi nhận mà thôi phượng sồ phục long Là tên hiệu của khổng minh và bàn thống thời Tam Quốc Bùi cầm hổ nói Việc nóng nảy để dành cho bọn võ biển Lũ ta là văn nhân, nhân kia mà Tước dẫn chưa nguôi cơn giận Các ông có cái đồng và có cái bất đồng Cho nên Lê Sát mới bắt nạt được Ông nào thấy Lê Sát cũng sợ như sợ hùng Đến Nguyễn Tiên Sinh Thầy của chúng ta kia Tài sức hơn thằng Lương Đăng như trời giới vực. Vậy mà để cho chúng nó dên gian giữa triều đình, sao thầy chịu được?" Nguyễn Tử Tấn kéo áo Phan Thiên Tước rỉ tay. "Này, anh bạn trẻ, anh thuê thợ trích, trích bớt cái máu Trương Phi đi. Ăn nói hơi quá lời đấy." Phan Thiên Tước vẫn khăn khăn "Được rồi, buổi chỗ sau tôi sẽ làm một việc động trời cho các ông biết, tôi khác các ông, vào chỗ chăn lấn cứ lùi là có khi chết bẹp." Họ chan lớn tội gì mình không chan lớn Tình thế có vẻ gây gắt, Nguyễn Trãi thấy cần phải nói cho mọi người biết chủ định của mình. Chúng ta là những bậc thức giả, đều muốn phò vui giúp nước cả. Tôi có cách nghĩ cách làm của tôi. Ông Cúc Pha, Nguyễn Mộng Tuân, ông Nguyễn Tử Tấn đều không chịu làm theo cách của người này người kia đâu. Có phải không ông Phan Thiên Tước? Cái hay cái dở của chúng ta Đều ở thứ tính nết quá tinh ở mình ấy Nhưng không sao Không sao Miễn là chúng ta đều là những bậc người sống không xấu hổ với xung quanh Ông Tước này Bàn luận nhiều rồi Phải có thứ gì mà giải những buồn phiền này đi chứ Phan Tiên Tước à lên một tiếng Rồi cho người đem rượu ra Ở trong hậu cung Bọn Đinh Thắng, Nguyễn Cung Cũng đang sốt ruột chờ Lương Năng về Lương Năng súng xính Quay dễ bước vào Đinh Thắng hỏi Công việc thế nào? Đăng vội đáp Tốt lắm, tốt lắm Tốt là thế nào mới được chứ? Nguyễn trãi chịu rồi Lê sát tin rằng lũ chúng ta đã ngã về ông ta Ông ta đã không ngớt ngợi khen bản tấu trình về lễ nhạc của ta Cả bọn văn thần trố mắt Chịu không làm gì nổi Đức vua cũng về phe chúng ta chứ Lương Đăng kéo Nguyễn Cung và Đinh Thắng ra xa rồi bảo Vua vẫn thích nghịch ngợm ở trong hoàng cung hơn là ngồi ngay dạng thiết triều. Bây giờ ta phải để cho Lê Ngân lê sát trị nhau Muốn cho Lê Ngân thắng được lê sát Thành cung phải nói sao Cho trịnh khả được trọng dụng Muốn vậy, Nguyễn cung phải theo kế ta mà làm mới được Cung và thắng nghe lưng đăng to nhỏ Bàn chọn người làm kế ly gián hai phái đều ghét đám quảng quan. triệu lương đăng là kẻ thâm hiểm nguyễn cung liền gọi một tên người nhà thân cận đến nhà của viên tổng quản lê lãnh bạn học của phan tiên tước đem biếu hai giò rượu ngon và một cân thịt lợn rừng lãnh cho thái và gọi rượu trong lúc ngà ngà sai lãnh tò mò hỏi hai chuyện triều đình người nhà của nguyễn cung cứ mưu kế sẵn kể ra bằng hết phan tiên tước có thói quen hôm nào bực bội trong lòng Liên tìm đến Lê Lãnh uống rượu hàng nguyên. Lê Lãnh bữa ấy giờ tìm được bọn người nhà Nguyễn Cung tuôn ra các bí mật của hậu cung, liền kể lại cho Phan Thiên Tước nghe bằng hết. Tước nhẩm kỹ từng việc, không sót việc gì. Có lúc là giả giờ sai, nghe chưa ra, hỏi lại cho rõ. Đêm ấy về, Tước thức trắng đêm, viết một tờ sớ Tâu lên Vua như sao? Thần Phan Thiên Tước ở Phủ Đô Ngự Sử Cùng bọn ngôn quang lương thiên phúc, Nguyễn Chiêu Phủ, Vì quyền lợi của Hoàng Triều, Dập đầu trước cửa khuyết, Dân sớ lên đức vui chi tôn. Thái tổ nằm gai nếm mực mười năm, Mới thu lại được gian sơn gấm dốc. Bệ hạ nối ngôi trời, Thần dân mong làm sáng nghiệp vua trước, Lòng dân chúng và triều đình mong bệ hạ dốc lòng học đạo, Tìm người hiền, Để chăm lo sửa đức trị dân mở nước, nay đại thần tiến cử danh nho nguyễn trãi và các vị học cao tài đức sáng láng đến hàng tuần chờ bệ hạ mong già hầu giảng sách bệ hạ không chịu nghe bỏ đi cưỡi voi cưỡi ngựa thái tổ thương bệ hạ rất mực chọn bảo mẫu chăm lo sức khỏe thấy đức vua mãi vui quên áo dân áo bệ hạ lại mắng chửi kinh rẻ không chịu mặc thái thần phi thái huệ phi là bậc gì của nhà vua biết dậy, vào cung để răng bảo bệ hạ sai đóng cửa không cho vào người lính thị vệ thấy nguyễn trải và các quan chờ giãn sách quá lâu bệ hạ không đến cho họ hậu giảng, lại đi bắn chim họ khuyên can bệ hạ không nghe lại lấy cung tên bắn người ta trọng thương thái tổ chọn con các công thần hiếu học để vào học chơi cùng bệ hạ thì đều bị đuổi đi bằng hết bệ hạ chỉ tin dùng bọn nguyễn cung đinh thắng lương đăng Là lũ dễ bảo để xin những việc riêng khó hiểu Người nói thẳng với triều đình Thì bị mắng Bọn thái giám nói gì cũng nghe Để đến nỗi nghi kỵ Xa lìa đại công thần Những điều ấy không phải là phong độ đế dương Mong bệ hạ hết. hết lòng thương dân thương nước Mà lưu ý sửa cho kịp Phàm vua sáng suốt Phải tìm bằng được người có tài đức Triều đình hiện có nhiều Chẳng phải kiếm đâu xa chúng tôi biết nói ra những điều này là chờ tội nhưng lẽ đâu là loại quan can gián biết điều không hay lại chẳng tâu bài lại khi ra thiết triều trăm quan đều tôn nghiêm mà khi coi chầu bệ hạ lại quay trước quay sau lúc bà hài ngồi sớm lên nghe vàng mất hẳn vẻ tôn nghiêm người làm vua từ xưa đến nay thường coi chầu hết sức nghiêm cẩn khiêm nhường lấy dung nghi nghiêm chỉnh thuần hậu của thiên tử mà tôn trọng đại thần Chọn người có công, Nghe lời can gián, Mở đường cho người nói, Để thấu suốt tình người dưới. Này, bệ hạ nên đôi gương người trước, Để tỏ rõ là một đức vua chí hiếu với Thái Tổ, Và để thần dân phấn khích phụng thờ. Thái Tôn xem sớ tức lắm, Gọi ngay Nguyễn Cung, Đinh Thắng đến hỏi, Phan Thiên Tước là đứa nào mà dám kể xấu ta trong tờ sớ này? Cung nói, Đó là mấy thằng hay chữ lỏng Chúng nó ngồi rỗi chỉ bới diệt ra mà soi mối Thái Tôn nghe càng tức liền gặn hỏi Nhưng phải có đứa nào mách bảo Thì thằng Tước mới biết ngọn ngành đến thế chứ Nguyễn Cung thưa Để thần đến nhà thằng Tước Sao chúng nó lại dám coi thường đức vua đến thế Nói đoạn cung đi ngay Cung đến nhà Phan Thiên Tước Đem cả quân cấm về Cho dây bọc khắp gia nhân nô tỳ hải hùng chạy dạt vào một chỗ. Phan Thiên Tước mặc áo triều phục, đội mũ đỉnh đạt bước ra, Tước nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Cung nói: "Ông Nguyễn Cung, tôi có tội gì mà đem quân cấm vệ dây nhà?" Cung nói: "Tội gì sao ngươi sẽ biết." Nói rồi Cung rút trong tay áo tờ lệnh chỉ. Tước biết nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, Cung cao giọng cất vấn: ông tước ai xui ông với tờ sớ kể tội vua trước mặt quần thần như thế tước vốn gác cung thẳng thắn trả lời ông đến hỏi việc gì cứ hỏi ông không phải hình quan đừng nói những điều càng dở trước một người trung trực cung lại hỏi ông không sợ tù ngột à tước nói đã làm người can gián vua thì phải luôn nghĩ rằng biệt cung một hình đối với mình chẳng có gì là lạ Quan Hình còn bị tống ngục huống chi người chỉ lo việc can vua. Cung tức lắm, học lên. Ông cho mình là chính nhân quân tử hả? Lũ người như ông có học mà ngu. Thà ngu như bọn Nguyễn Cung này mà lại được việc. Bây giờ tôi thi sự gan giải với ông đây. Ông nói, khinh thương quả ngục biệt giam. Nhưng ông không nói, tôi khắc bắt ông phải nói đấy. Mắt Cung xếp ngược, tưởng rắc cả mí, Cung quát gọi. Thiên quỷ, diêm quỷ, hãy vào đây. hai tên vệ sĩ dạm dở chuyên giữ việc khảo trà một đứa đeo mặt nạ đầu trâu một đứa đeo mặt ngựa thét to lên một tiếng chúng khiên vào một chiếc dây xích cực lớn và một lò than hồng mặt phan thiên tước đang đanh rắn bóng siêu hẳn đi và trở nên tái mét song tước vẫn cố giữ níu lấy cái khí phách ban đầu phan thiên tước kêu to lên nguyễn cung người lạm dụng quyền vua làm nhục đại thần ta không để cho mi yên đâu Nguyễn Cung cười nhạt bảo, lửa và xích sẽ buộc ông phải nói, chi bằng ông nói trước đi, để ta khỏi phải ra tay. Tước chần chừ một lát rồi hỏi lại. Ta nói, ta đành nói, nhưng này Nguyễn Cung, ta nói điều này, ngươi nghe thì nghe, không nghe thì đừng. Mọi sự bức hại nhau đều dẫn đến thù quán, đời này không trả được thì đời sau. Ta nói tên người mắt Ta cho ngươi về tâu vua. nhưng ta khuyên mi đừng có làm hại người ấy nguyễn cung được mặc ra một hồi rồi nói được phan thiên tước liền kể lại chuyện đêm uống rượu với lê lãnh mà được nghe chuyện trong cung kể hết cho nguyễn cung cung thỏa mãn rồi không hỏi gì thêm chỉ quát thiên quỷ và diêm quỷ cho chúng ngươi lui rồi dẫy tay cho quân cấm vệ rút về cung đi được một lát quay lại bảo phan thiên tước này ta bảo ông Cây ngay thì dễ đổ Ông dạy một lần Chỉ dạy thêm một lần nữa Ta không giúp ông giữ đầu liền với cổ được đâu Tuy Phan Thiên Tước rất khinh Nguyễn Cung Đinh Thắng, Lương Đăng Nhưng thấy hắn cũng không phải là kẻ bỏ đi cả Liền trầm mặt xuống Lặng lẽ lui vào Nhờ sự tôi việc khéo léo Mà Tước không bị vỡ phạt Tước thầm phục Nguyễn Cung riêng việc này Để bụng không nói với ai Lại tự nhủ mình Phải khôn khéo hơn một chút nữa Thế là Ngôn Quang và Hoàng Quang vốn rất ghét nhau lại có một mối đồng cảm nho nhỏ. nguyễn cung tìm đến nhà lê ngân ngân tiếp cung ở đại sảnh cung nói tôi muốn nói chuyện riêng sao quan tư khấu lại tiếp tôi ở đây biết cung là người hiện nay nói gì hoàng đế không nghe nên lê ngân vội sửa mũ áo rồi xin lỗi tôi thật không biết được những ý tứ của ông xin ông xá lỗi cung chỉ khẽ gật đầu lê ngân đuổi hết tả hữu ra hồi hộp hỏi ông nguyễn cung chẳng hay Hoàng thượng có mật lệnh gì truyền đến cho Lê Ngân? Nguyên Cung mỉm cười. Không phải là mật lệnh của Hoàng thượng, Mà chính Nguyễn Cung muốn nói chuyện hay ho với ông. Lê Ngân này xin nghe. Ông có thích đại tư đồ Lê Sát không? Lê Ngân hơi ngỡ ngàng nói. Ông hỏi vậy là thế nào? Hiện nay hai phụ chính đại thần, Chẳng lẽ không phải tôi và Lê Sát ư? Nguyễn Cung cười nhạt. Tuy ông là người cùng nhận di chiếu với Lê Sát Ông ở ngôi thứ hai Nhưng thật ra Ông chỉ là cái bung xung thôi Lê Ngân vốn tính bộc tuệt Thẳng thắn nói Sao ông lại nói thế Ông Sát không thể coi thường tôi được <cười> Đám hoàng quan Chúng tôi vẫn luôn bị coi là Kẻ ranh ma quỷ quyệt Các đại thần biết chúng tôi gần nhà vua Xong lại khinh chúng tôi như cỏ rác Ông có là hàng người như thế không Lê Ngân lúng túng Ừ, xin ông đừng nói thế Ngân này theo thái tổ cũng từ nghèo hèn mà mới được phú quý Dám đầu coi rẻ ai Nguyễn Cung đưa tay lên vuốt tóc nói Lê sát thì cho mình là tất cả Nắm trọn quyền hành trong tay Hiện nay sát chỉ có gồm ba người thôi Nếu không thì hắn đã cướp ngôi vua rồi Sao ông lại nói thế Ông không tin thì mặt ông Quyền tôi tôi được nghĩ Do đó tôi muốn bàn việc lớn với ông Ông có nghe không? Lê Ngân trả lời, tôi xin nghe ông, nhưng liệu ông có là người của Lê Sát đến thử tôi không đấy? Vậy thì ta cùng thề với nhau. Nguyễn Cung giới luôn một mũi tên để trong ống tên của Lê Ngân, rồi thề. Tôi, Nguyễn Cung, thề rằng Nguyễn Cung Lê Ngân lo diệt nước, nếu có chuyện bội phản lẫn nhau thì như mũi tên này. Nói rồi bẻ đôi, trao cho Lê Ngân một nửa, một nửa mũi tên đặt trong áo. Lê Ngân cảm động lắm, ngồi xuống ôn tồn nói Chẳng hay Nguyễn Cung muốn nói điều gì tâm đắc với Lê Ngân này Cung nói Sát mãi diệt trừ chính, coi thường diệt trong cung Ông phải từ việc trong cung mà khuấy động lên thì mới trị được sát Ngân nói Sát làm đại tư đồ cũng hết lòng vì nước Tôi trị sát, e mang tiếng với thiên hạ Cung cười mỉm Ông vẫn thật thà như thở theo thái tổ đi đánh giặc Sát tên là sát nên đa sát Sát cho rằng trị người thẳng tay Mới khiến đâu vào đáy vào giường mối Nhưng giết người là gây oán Trong chiến trận thì giết người để yêu nước Giết giặc càng nhiều càng chống đến ngày thắng lợi Còn trong khi giúp dương triều hưng thịnh Không gì hơn là được lòng người Thấy Nguyễn Cung nói xa dời Lê Ngân sốt ruột hỏi Lúc nãy ông nói Lê Sát không chú ý đến chuyện trong cung là ngủ ý thế nào Thầm ý của Lê Sát ghê lắm, Nguyễn Cung trả lời. Một mặt y cứ thả lỏng cho vua chơi bời ở trong cung với bọn quảng quan chúng tôi. Sát coi bọn Nguyễn Cung đinh thắng đinh hối lương đăng như một lũ đầy tớ. Sát lại ý con gái mình được phong làm Nguyên Phi, cho người nhà và hầu vua, có gì tâu bày luôn và sẽ trừng trị những ai không theo sát. Nhưng, sát có biết đâu, Nguyên Phi kiêu kỳ, cậy thế cha đóng đảnh nhà vua rất ghét, vua chỉ mến con gái của ông thôi. Thật thế ư Phải Vua chơi nghịch ở ngoài giường chán liền về cung của con gái ông Nói năng chuyện trò cười rút rít Sao ông không nhân chuyện này mà chịu khó Và thăm vua luôn để vua có cảm tình với ông Vua còn nhỏ Suốt ngày chỉ muốn bắn cung cửa voi Nào có thiết gì chuyện khác Ông khéo léo biết biếu những thứ vua thích Chúng tôi tâu thêm vào Thì nay mai chức nguyên phi Chắc chắn sẽ thuộc về con gái ông thôi Sát ở triều đình thì luôn luôn dựa vào vua để trấn an đại thần Vua bé nào có biết ai vào với ai Sát buộc vua vào việc giết người Phát người nó bên người kia vua mệt lắm Hôm nào coi chầu về cũng than thở Sao ông không nhân cơ hội này mà trị lê sát Danh lấy quyền bính đây Ngân nói Tôi với lê sát cùng nhận di chiếu Sát có lấn quyền tôi Coi tôi như cái bung xung, Nhiều lúc tôi cũng bực lắm Nhưng không biết dựa vào ai này có các ông ở bên trong giúp nếu như thành công thì chắc chắn là tôi không bao giờ hưởng giàu sang một mình lê ngân vui lắm toàn gọi tiệc để thiết nguyễn cung nhưng cung ngăn lại tiệc tùng hãy để lúc khác bây giờ quan tư khấu bắt tay vào công việc đi